Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô, bàn tay lạnh lẽo gớm giếc kia, kia nắm chặt lấy tay của cô Nó kéo xuống trong cái bao lì xì ra một sợn đỏ Vòng quanh cổ tay của cô Hồng Anh hoảng hốt, cơn đau thì bất ngờ ập đến Cô di chuyển ánh mắt ra khỏi khuôn mặt của mình Hướng cái nhìn xuống dưới cổ tay B... báo Bóng ba xiết sợi chỉ lại Sợi chỉ nhỏ mỏng manh như là đường dao Găm vào tế bào da thịt của Hồng Anh máu bật ra chảy xuống đất, đẫm cả một vùng mà cô đang đứng. Cô có dự cảm chẳng lành. Bất ngờ xung quanh, cảnh vật bắt đầu thay đổi, cô lờ mờ nhận ra những cây ngôi mộ dần dần xuất hiện. Cây cối hoa lá phờ phạc, xác xơ, thì ra cô đang ở nghĩa địa. Ánh nắng phụt tắt, nhiệt độ lúc này cũng đã giảm mạnh, không khí u ám, một cơn gió giận dữ nổi lên, cuốn đất cát bay mù mịt, vài nấm mộ bỏ hoang đã lâu bị cơn gió thổi bay để lại chiếc quan tài mục nát chờ chọn, lộ ra những cái bộ hài cốt trắng toát ở dưới huyệt. Người của cô bất giác run lên bần bật, giật bắn mình khi những cái âm thanh của trẻ con the thé khóc lóc từ xa đã vọng lại. Tiếng thét của những âm hồn ai oán náo nề, tiếng chó tru lên liên hồi, lâu lâu lại vang vẳng lên cái tiếng nói cười khanh khách nghe thật là quỷ dị vô cùng. Tim của cô như phóng ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi thịt lạnh toát chảy ướt đẫm cả bộ hỉ phục. Bất giác cô nhận ra mình đã rơi vào cái trạng thái bất động. Hồng Anh cố la lên, nhưng cổ họng thì khản đặc, âm thanh từ trong họng không thể phát ra thành tiếng được. Cả trăm ngôi mộ bật nắp tanh tách, đi ra xen kẽ những cái bộ xương trắng và tử thi còn chưa kịp phân hủy, mặt mũi trắng toát rời ra từng mảng thịt, đứng ngay ngắn xếp thành vòng tròn vây xung quanh cô. Hồng Anh thất kinh Nhìn cái cảnh tượng trước mắt Đôi mắt mấy tử thi từ trong đen Rồi đổi sang trắng giã, sắc lạnh Họ đứng cách chỗ cô không xa Nở cái nụ cười ma mị Máu từ vết thương ở tay, ở chân Nhanh chóng đổ xuống Thấm đấm bộ hỷ phục đỏ Những cái giọt máu tí tách Tí tách vẫn rơi thành từng dòng xuống dưới đất Những tiếng khóc Những tiếng thét điên loạn từ xa đáp vòng lại Ngày càng lớn hơn Tim của cô như đã bị ai đó bóp nghẹt lại không thể thở nổi, sự hoang loạn xâm nhập vào tâm trí, sự sợ hãi len lỏi vào từng tế bào thần kinh, sống lưng của cô lạnh toát đi, tay chân bất động, lạnh cóng như những tảng băng trời. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Mình bị làm sao như thế này? Chúng muốn gì ở mình chứ? Chúng đang định làm gì mình kia chứ? Hồng Anh, Hồng Anh, dậy ăn sáng đi này. Cô gái nhỏ chán ướt đẫm mồ hôi bật dậy đầy sợ hãi, liền vội đặt cốc nước lên trên bàn lại gần hỏi: "Em sao thế? Mơ thấy ác mộng à?" Hồng Anh vẫn còn chưa hoàn hồn lại sau cái cơn mộng mị, lại nhìn thấy ngay bên cạnh gối của mình là chiếc phong bao màu đỏ chói, càng thêm hoảng hốt, vứt vội nó xuống dưới sàn nhà. "Vứt đi, vứt cái này đi giúp em với. Không, phải đốt đi, em không bao giờ muốn nhìn thấy nó nữa." "Ờ, cái này là Sự kinh ngạc pha lẫn cả sự hãi hùng ẩn hiện trong đôi mắt của Liên đã thu hút được sự chú ý của Hồng Anh. "Chắc chắn chị ta biết điều gì đó. Chị chị biết cái thứ này sao?" Liên chưa trả lời ngay, mắt thì vẫn cứ chăm chăm dám vào phóng bao lỷ sĩ. "Làm sao em lại có được nó chứ?" "Ờ, em nhặt được ở trên tàu." "Chị nói đi, có phải chị biết điều gì đó không? Phải không? Về cái thứ quái quỷ này." Bên ngoài Gió đã lặng đi, không gian tĩnh mịch lạ thường, như tấm rèm màu đen trùm bích treo ở trong ngôi nhà vậy. Chị không biết nữa, em có phải em đã gặp ác mộng từ sau khi thấy cái này hay không? Hồng Anh gật đầu, ánh mắt nhìn Liên lại càng hoảng hốt hơn bao giờ hết. Vậy là thứ đó đã trở lại rồi. Chị nói cái gì cơ? Thứ thứ gì? Thứ đó bắt đầu lộng hành rồi. Hồng Anh mất kiên nhẫn Lai người của Liên Đang cứng đờ ra nhìn vào vô định Chị đừng úp úp mở mở nữa Có gì thì nói cho em biết đi Liên chạy nhanh ra phòng đóng cửa Kéo tay Hồng Anh rồi ngồi phịch xuống dưới ghế Em biết cánh đồng hoang trước đây Là có một biệt phủ chứ Không phải biệt phủ tầm thường đâu Là biệt phủ được đặc cách Xây dựng cho nhà hảo môn Danh ra vọng tổng đấy Năm ấy văn ra lụi bại Biệt phủ rơi vào tay của nhà họ Dương Cậu ấm nhà đó nổi tiếng là khát máu, tàn bạo, hãm hiếp đánh đập biết bao nhiêu là con gái nhà lành. Nhà họ Dương đắc sủng, không ai dám vào đây. Hắn ta một lần hãm hiếp một cô gái đến chết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net